Các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tinhyeu.net, chương 372, hắn đứng ra bắt hai bên đang la hét ầm ĩ dừng lại, "Được rồi được rồi, trước hết nghe ta nói hai câu." Thẳng đến khi sân viện yên ắng, hắn mới lại nói, "Mọi người đều là người trong một cái thôn, này thương ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nháo thành như vậy ta nghĩ hai bên đều là không?" "Muốn, nhất sự tình đã xảy ra," Hiện tại nên nói chính là như thế nào giải quyết chuyện này. Nha Tiền lão đại, các ngươi thật tính toán muốn đem Lư Quảng Nhân đưa đến huyện nha sao? Nhị đệ của Tiền lão đại là Tiền lão nhị nhảy ra, đại ca ta vô tội bị ngươi đánh chết, việc này không thể dễ dàng xong như vậy, bắt tiểu tử này bồi mệnh, Lý Chính biết tính tình Tôn thị này, lắc lắc đầu, liền lại mặt hướng huynh đệ Tiền Mậu Lâm mấy người. Huynh đệ các người là có ý. Kiến gì? Mấy người tiền mậu lâm có thể có ý kiến gì? Tuy rằng tiền lão đại ở nhà xưa nay bá đảo, nói một không hai, nhưng dù sao cũng là cha mình, hiện giờ vô tội ủng mạng, trong lòng ai? Đều không thoải mái, lão tam tiền mậu xâm xưa nay là cái tính tình hòa bảo, lúc này đỏ bừng hai mắt mắng, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, bắt hắn bồi mệnh. Nhìn thấy một màn này, vết xem các thôn dân đều là thổn thức không thôi, Lư Minh xuyên gắt gao nhăn mày lại, mặt đen trách mắng, khóc cái gì mà khóc, sớm biết rằng hôm nay ngươi như thế nào không hảo hảo. Giáo nhi tử, lúc này là loại cục diện đúng như Hồ thị muốn, nhưng thôn dân nói ra lại cực kỳ làm người cảm thấy mạc danh xấu hổ, chỉ kém không nói rõ lư ra là sợ tiền ra, cho nên mới Nhìn xuống, nhưng mấu chốt tiền lão đại không phải kẻ bớt lo, cố tình tìm đường chết, lưu gia bên này không chịu, tiền gia bên kia càng không chịu, xung quanh xem náo nhiệt, không chê việc lớn. Chỉ kém nói cho bọn họ là chính mình tự tìm chết. Tiền gia bên kia tức giận đến hận không thể lập tức tìm thôn dân này đó cái nhau, lại không thể nói nhân gia nói sai, muốn oán chỉ oán tiền lão đại quá trương dương ương ngạnh. quan hệ với thôn dân cực kỳ kém, tiền lão đại cũng thật là cũng không phải sao, phía trước nháo ra chuyện đó, Lư gia cũng không tìm tới cửa, còn không phải cho hắn để lại mặt mũi, không chờ huynh đệ. Tiền Mậu Lâm cùng Tiền Mậu Sơn nói ra ý kiến chính mình, Hồ thị bên kia liền khóc mắng lên, tán tận thiên lương vô nhân tính a, khi dễ người khi dễ đến cửa nhà, đầu tiên là trộm tức phụ Nhà ta, làm nhi tử ta thành rùa đen vương bát, còn để nhà ta cấp dưỡng cho đứa con hoang, dưới bầu trời này lại không có đạo lý như vậy. Con ta a, ngươi sao đáng thương như vậy a, hiện giờ con phải đền mạng cho người ta, ngươi bảo nương như thế nào sống tiếp a, Lư Quảng nhân không biết xuất phát từ ấy nấy hay từ cái nguyên nhân gì, cùng o o mà khóc lên. Một người nam nhân cao lớn như vậy, khóc đến so với nữ nhân còn khó coi hơn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Hồ thị một mặt vỗ đùi, một mặt rổi, "Ta khóc, con ta đáng thương, còn không cho." "Ta khóc, nàng chạy đến trước mặt chúng thôn dân, khóc ròng nói, "Các hương thân, các ngươi nói có hay không đạo lý như vậy, khi dễ người cũng không thể khi dễ đến như vậy, hơn nữa con ta lại không phải cố ý." còn không phải tiền lão đại là thứ không ra gì, hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, thế nhưng lấy lời nói ca si sthcs con ta, con ta mới cùng hắn đánh nhau. Ai cũng không nghi tới sự tình sẽ như vậy, cũng là nhất thời thất thủ, không thể không nói, Hồ thị là người thực thông minh, phi thường biết thao túng nhân tâm. Nhân tâm vốn là hướng về kẻ yếu, đặc biệt nhà này tức phụ bị người chồng Còn thay người phí công nuôi dưỡng nhi tử, đổi là ai cũng đều nhẫn không được, mọi người tự nhiên sẽ thiên hướng về Lư Quảng Nhân, Lý Chính cũng muốn là cái cục diện này, cho dù không có Lư gia chủ động ra mặt, hắn cũng sẽ đem sự tình hướng phương hướng này dẫn đi. Kỳ thật từ trong lòng, Lý Chính là hướng về Lư Quảng Nhân, rốt cuộc loại sự tình này, là nam nhân đều nhẫn nhịn không được. cuống chi nhân gia cũng không phải cố ý giết người, bất quá là thất thủ thôi." Hồ thị lập tức một lau nước mắt, cuống quýt nói, "Chúng ta không có ý kiến." Nàng có thể có ý kiến gì? Nàng nếu là có ý kiến cũng sẽ không khóc la nháo như vậy, tiền gia mấy. Huynh đệ còn đang do dự, một bên đã có thôn dân sôi nổi đang nói, vẫn là lý chính nhân nghĩa. loại sự tình này đổi thành ai đều không muốn đi quản, còn không phải sao? Cơ hồ đã đem mấy huynh đệ đặt ở trên lửa nướng, hơn nữa vài vị thúc thúc bên kia cũng là liền đối với bọn họ đưa mắt ra hiệu, rốt cuộc bọn họ không có lại nói ra bất luận cái gì, sự tình nếu phát triển đến một bước này, đại đệ cũng chính là kết cục giải hòa, loại thời điểm này tự nhiên không để người khác lại nói xen vào. Các thôn dân vây xem đều xôi nồi tản đi, các bạn đang nghe truyện trên website chuyentinhyeu.net